Chương 17, đây là điều tôi muốn ư? Tôi đã thả tự do cho em. Tôi vừa mới để hồn ma mình buộc phải giết để thoát khỏi nhà tu. Em đang đi lại khe khẽ trên hàng hiên, chạm mũi chân vào bậc thềm, nhìn ra bóng tối bên ngoài, em giống như một con thú hoang vừa ra khỏi chuồng, cảnh giác và khấp khởi hy vọng. Ngón tay em đi theo lớp gỗ trên lan can siêu vẹo như thể nó là điều tuyệt vời nhất em từng cảm nhận. Và một phần trong tôi vui sướng Một phần trong tôi biết rằng em không đáng phải chịu những chuyện đã xảy ra, và tôi muốn cho em nhiều hơn là chỉ hàng hiên đổ vỡ này. Tôi muốn cho em toàn bộ cuộc đời, cuộc đời của em đã trở lại, kể từ đêm nay, phần khác trong tôi biết rằng dưới tầng hầm nhà em là những xác chết, những linh hồn em đã đánh cắp, và đó cũng đâu phải lỗi tại họ. Tôi không thể trả lại Anna cuộc đời em, bởi đời em đã qua rồi. Có lẽ tôi đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp, chúng ta nên ra khỏi đây, mình nghĩ vậy. Thomas lặng lẽ nói, tôi nhìn Camel và cô ấy gật đầu, vì thế tôi đi về phía cửa, cố giữ mình giữa họ và Anna, mặc dù không còn con dao thì tôi cũng không biết mình hữu dụng đến đâu. Khi nghe tiếng chúng tôi đi qua cửa, Anna quay lại và nhìn tôi với một bên lông mày nhướng lên, không sao đâu, em nói. Giờ em không làm hại họ đâu, em chắc không, tôi hỏi, mắt em chuyển sang chỗ Camel. Em gật đầu. Em chắc. Đằng sau tôi. Camel và Thomas thở hắt ra và lúng túng bước ra khỏi bóng của tôi, em có sao không? Tôi hỏi, em nghĩ một lát, cố tìm từ đúng. Em cảm thấy, tỉnh táo. Như thế có được không? Có lẽ là không hoàn toàn, Thomas buộc miệng và tôi thúc cùi chỏ vào sườn nó. Nhưng Anna chỉ cười, cậu đã cứu anh ấy, từ lần đầu tiên, em nói, nhìn Thomas cẩn trọng. Tôi nhớ cậu. Cậu đã kéo anh ấy ra. Dù sao tôi cũng không nghĩ là cô định giết cậu ta đâu, Thomas trả lời nhưng má đã ửng hồng đôi chút, nó thích ý tưởng được làm người hùng. Nó thích ý tưởng chỉ ra chuyện ấy trước mặt Camel. Sao lại không, Camel hỏi. Sao cô lại không giết C.A.S.? Điều gì làm cô chọn Michael thay vì cậu ấy, Michael, Anna khẽ nói. Tôi không biết. Có lẽ là vì họ xấu xa. Tôi biết là họ đã lừa anh ấy. Tôi biết họ độc ác. Có lẽ tôi cảm thấy, tội nghiệp anh ấy, tôi khịt mũi. Tội nghiệp tôi à. Tôi có thể xử lý mấy thằng đó, họ đã đập đầu anh bằng một miếng ván trong nhà em. Anna lại đang nhìn tôi với cặp lông mày nhướng lên, cô cứ nói là, có lẽ, vậy, Thomas chen vào. Cô không biết chắc à, không, Anna trả lời. Không biết chắc. Nhưng tôi mừng, em nói thêm và cười. Em những muốn nói tiếp. Nhưng nhìn đi chỗ khác, vì cả hay bối rối, tôi không biết, chúng ta đi thôi, tôi nói. Câu thần chú mất nhiều thời gian quá. Tất cả chúng ta đều cần ngủ. Nhưng anh sẽ quay lại chứ, Anna hỏi, giống như em nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa, tôi gật đầu. Tôi sẽ quay lại. Để làm gì, tôi không biết. Tôi biết mình không thể để uy giữ con dao, và tôi không chắc em có an toàn chừng nào cậu ta còn có nó không. Nhưng như thế thật ngốc nghếch, bởi ai mà biết được em có an toàn nếu chính tôi giữ con dao? Tôi cần ngủ. Tôi cần bù đắp năng lượng. Sốc lại tinh thần và nghĩ ngợi lại mọi chuyện, nếu em không có trong nhà, Anna nói, hãy gọi tên em. Em sẽ không đi xa đâu, ý tưởng để em chạy loanh quanh vịnh thân đờ không làm tôi vui sướng gì, tôi không biết em có thể làm những gì, và cái phần nghi ngại trong tôi thì thầm rằng tôi vừa mới bị lừa, nhưng ngay lúc này tôi chẳng thể làm gì được. Đây có phải là một chiến thắng không nhỉ? Thomas hỏi lúc chúng tôi đi bộ xuống lối lái xe, tôi không biết, tôi trả lời, nhưng chắc như quỷ là nó chẳng có cảm giác chiến thắng gì cả. Con dao của tôi đã bị mất. Anna được tự do. Và điều duy nhất chắc chắn trong trái tim lẫn khối óc của tôi là chuyện này chưa kết thúc. Đã bắt đầu có một khoảng trống, không chỉ ở túi quần sau hay trên vai tôi, mà là mọi nơi quanh tôi. Tôi cảm thấy yếu hơn. Giống như đang bị rỉ máu từ ngàn vết thương Đồ khốn kia đã cướp mất con dao của tôi Mình không biết cậu nói được tiếng phần lan đấy Thomas, camel đang nói từ đằng sau lưng nó Nó cười nửa miệng Mình không biết Câu thần chú cậu kiếm cho bọn mình đúng là bá đạo C.A.S Chắc chắn tôi muốn gặp người cung cấp nó Lúc nào đấy tôi sẽ giới thiệu cậu Tôi nghe mình nói Nhưng không phải lúc này Ông Gia Đông là người cuối cùng tôi muốn nói chuyện Khi tôi chỉ vừa làm mất con dao, màng nghĩ tôi sẽ nổ tung vì những câu mắng mỏ. Con dao tế, di vật của cha tôi. Tôi phải lấy lại nó, sớm thôi, con dao tế đã bị mất. Mày làm mất nó. Nó ở đâu, hắn đang bóp nghẹt cổ họng tôi, siết ra câu trả lời, đầu tôi vào gối, ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, tôi tỉnh lại. Vẫn còn chóng mặt vì đã bật thẳng dậy trên giường như một con robot lắp ráp trong phòng không còn ai tất nhiên là thế rồi đừng có ngu ngốc dùng lại những từ lúc nãy đem tôi trở về với giấc mơ tôi chỉ mới tỉnh táo được một nửa ký ức về hai bàn tay hắn trên cổ họng tôi vẫn còn đó tôi vẫn chưa nói được cả cổ họng và trong lồng ngực tôi đều có cục nghẹn quá lớn tôi hít một hơi sâu lúc thở ra âm thanh giật cục gần như khóc cơ thể tôi toàn là những khoảng trống lớn Nơi lẽ phải là chỗ của con dao, tim tôi đập thình thịch. đó có phải là cha không? Ý tưởng ấy đem tôi về lại 10 năm trước, và mặc cảm tội lỗi của một đứa bé nở to trong ngực tôi. Nhưng không. Không thể nào, thứ trong giấc mơ của tôi có âm giọng người Creole một hoặc Cajun hai. Còn cha tôi lại lớn lên ở vùng có âm giọng trung tính là Chicago, Illinois. Chỉ là một giấc mơ khác, giống những ác mộng còn lại, và ít nhất tôi biết cái này từ đâu mà ra không cần đến một dịch giả trường phái fr mới nhận ra tôi cảm thấy rất tồi tệ vì đã để mất con dao ti ban nhảy lên đùi tôi trong ánh trăng bàn bạc qua cửa sổ tôi chỉ có thể nhìn được hai đồng tử màu xanh lục của nó nó đặt một chân lên ngực tôi ừ tôi bảo giọng của chính tôi trong bóng tối nghe gay gắt và quá to nhưng nó đẩy giấc mơ đi xa hơn giấc mơ quá sống động tôi vẫn còn nhớ được cái mùi nồng nặc Ngăn ngặt của một thứ giống như khói, mèo, Tiban nói, thê sơ casio, thế là hết ngủ, tôi đồng ý, bế nó lên và hướng xuống nhà, khi tới được tầng một, tôi pha một ít cà phê và ghé mông ngồi lên bàn bếp. Mẹ vừa mới bỏ bình muối cho con dao tế ra, cùng với mấy miếng dẻ sạch và dầu để chút, rửa và làm nó mới lại. Nó đang ở đâu đó ngoài kia. Tôi có thể cảm nhận được nó. Tôi có thể cảm nhận được nó trong bàn tay của một người lẽ ra không bao giờ được chạm vào nó. Tôi đã bắt đầu có những ý nghĩ chết chóc dành cho Will Rosenberg, khoảng 3 tiếng sau, mẹ tôi đi xuống nhà. Tôi vẫn còn ngồi bên bàn ăn và nhìn chầm chầm vào chiếc bình trong lúc ánh sáng ngày càng mạnh hơn trong bếp. Một hai lần đầu tôi đã gục xuống mặt gỗ rồi lại bật lên, nhưng giờ tôi đã uống hết nửa bình cà phê, và tôi cảm thấy ổn. Mẹ đang cuốn trong chiếc áo choàng màu xanh và tóc bà có vẻ bù xù một cách thoải mái. Hình ảnh ấy làm tôi bình tĩnh lại ngay lập tức, thậm chí cả khi mẹ liếc vào cái bình muối trống trơn và phủ lại vải lên. Hình ảnh các bà mẹ có quyền năng gì mà lại khiến mọi thứ đều có vẻ ấm áp và tràn ngập những chú rối hoặc hình nhảy múa, con ăn trộm mèo của mẹ, bà nói và tự rót cho mình một cốc cà phê. Chắc Ti đã đánh hơi được sự bất an của tôi, nó đang cuộn tròn quanh chân tôi không ngớt. Một điều mà thường ngày nó chỉ làm với mẹ, đây, mẹ lấy lại nó đi, tôi nói khi mẹ đến bên bàn. Tôi bế nó lên. Nó không ngừng trích lên đến khi mẹ thả nó lên đùi mình, đêm qua không gặp May à, mẹ hỏi và gật đầu với cái bình trống, không hẳn à, tôi nói. Chúc may mắn. Nhưng cũng có rủi ro, mẹ ngồi cùng tôi và lắng nghe tôi trút bầu tâm sự. Tôi kể cho bà mọi việc chúng tôi đã chứng kiến, mọi điều chúng tôi đã biết về Anna. Việc tôi phá vỡ lời nguyện và thả tự do cho em như thế nào? Tôi kết thúc với nỗi hổ thẹn lớn nhất của mình, tôi đã làm mất con dao tế của cha, tôi gần như không nhìn vào mẹ khi kể với bà phần ấy. Mẹ đang cố gắng kiềm chế biểu cảm của mình. Tôi không biết như thế tức là bà đang buồn vì đã mất con dao, hay bà biết rằng nỗi mất mát ấy có ý nghĩa gì với tôi, mẹ không nghĩ con đã phạm sai lầm. C.A.S. à, mẹ dịu dàng nói, nhưng con dao... Chúng ta sẽ lấy lại nó. Mẹ có thể gọi cho mẹ của thằng bé ấy, nếu cần, tôi rên lên. Mẹ lại vừa mới bước qua làn tranh ngăn cách các bà mẹ hay ho với những nữ hoàng chuyên gây xấu hổ, nhưng việc con đã làm, mẹ nói tiếp. Với Anna. Mẹ không nghĩ đấy là sai lầm, việc của con là phải giết cô ấy, thế sao? Hay việc của con là ngăn cô ấy lại? Mẹ dựa ra sau. Ông cốc cà phê giữa hai bàn tay mình. Điều con đang làm và cha con đã làm không bao giờ liên quan đến trả thù cả. Chưa bao giờ là sự trả thù hay đặt lại cán cân công lý. Đó không phải định mệnh của con, tôi xoa một bàn tay lên mặt. Mắt tôi đã quá mỏi vì phải nhìn thẳng. Đầu óc tôi cũng quá mệt vì phải suy nghĩ thông suốt, nhưng con đã ngăn được cô gái ấy, đúng không nào? Vâng, tôi nói nhưng không biết chắc. Mọi việc xảy ra quá nhanh. Tôi đã thực sự gạt bỏ được phần bóng tối trong Anna chưa? Hay chỉ cho phép em giấu nó đi? Tôi nhắm mắt lại. Con không biết. Con nghĩ là thế, mẹ thở dài. Đừng uống cà phê nữa. Mẹ đẩy cái cốc của tôi ra xa. Quay lại giường đi. Rồi đi đến chỗ Anna và tìm hiểu xem cô bé đã biến thành cái gì. Tôi đã trông thấy rất nhiều sự thay đổi theo mùa. Khi bạn không bị trường học, Bạn bè hay bộ phim sắp ra mắt tuần tới làm sao nhãn, bạn sẽ có thời gian để nhìn ngắm cây cối, mùa thu ở vịnh thân đờ xinh đẹp hơn hầu hết nơi khác. Có rất nhiều màu sắc, rất nhiều âm thanh xào xạc, nhưng mùa thu ở đây cũng biến đổi nhanh hơn. Ngày hôm nay mới giá lạnh và ẩm ướt, với từng đám mây xám thì ngay ngày hôm sau đã thế này. Mặt trời trông ấm áp như giữa tháng 7, và gió thì nhẹ bẩn đến nổi lá cây cứ như đang lấp lánh trong lúc bay trong gió. Tôi đi xe của mẹ. Tôi lái nó đến nhà Anna sau khi thả mẹ xuống để bà mua sắm lạc vặt dưới trung tâm. Mẹ nói mẹ sẽ đi nhờ một người bạn về nhà. Tôi mừng khi nghe nói mẹ đã kết bạn. Mẹ làm việc ấy rất dễ dàng vì vốn là người cởi mở và dễ tính. Không như tôi. Tôi cũng không nghĩ mình giống cha, nhưng tôi thấy là mình không thể nhớ nổi chi tiết đó, và việc ấy làm tôi buồn lòng, nên tôi cũng không thúc ép tâm trí mình nhiều làm gì. Tôi thà tin rằng các ký ức vẫn còn đó, lẫn dưới bề mặt, cho dù điều ấy có thật hay không, trong lúc đi bộ lên nhà tôi nghĩ mình đã thấy một cái bóng di chuyển ở mé phía tây. Tôi chớp mắt vì nghĩ đấy là mánh khóe của đôi mắt quá mệt mỏi. Cho đến khi cái bóng biến thành màu trắng và lộ ra làn da trắng của em, em đã không đi xa, Anna nói khi tôi lên đến nơi, em trốn anh à, em không chắc chắn đấy là anh ngay được. Em phải cẩn trọng. Em không muốn bị tất cả mọi người nhìn thấy. Chỉ vì giờ em đã có thể ra khỏi nhà không có nghĩa là em chưa chết. Anna nhún vai. Em thẳng thắn quá. Đáng lẽ sau mọi chuyện em phải bị tổn hại kinh khủng. Tổn hại đến mất hết lý trí mới đúng. Em mừng vì anh đã quay lại, anh cần phải biết, tôi nói. Liệu em có còn nguy hiểm nữa không? Chúng ta nên vào nhà, em nói và tôi đồng ý. Thật kỳ lạ khi nhìn thấy em ở bên ngoài, giữa ban ngày ban mặt. Tìm kiếm cả thế giới như một cô bé ra ngoài hái hoa một buổi chiều ấm áp. Chỉ có điều nếu ai nhìn kỹ sẽ nhận ra đáng lẽ em phải chết cống ngoài này rồi vì mặc độc một bộ váy trắng thế kia. Em dẫn tôi vào nhà và đóng cửa sau lưng giống như bất kỳ một nữ chủ nhà nào. Bản thân ngôi nhà cũng thay đổi sau đó ánh sáng xám không còn. Chỉ có ánh mặt trời cũ kỹ tuôn qua cửa sổ, dẫu bị lớp bụi bẩn trên kính che bớt phần nào, điều anh muốn tìm hiểu thực ra là gì hả CAF? Anna hỏi: Anh muốn biết em còn giết người nữa không? Hay anh muốn biết em còn làm vậy được không? Em giơ một bàn tay lên trước mặt, mạch máu đen đã lan ra đến ngón tay. Mắt em biến thành màu đen và một chiếc váy máu đã lại nổi lên qua vải trắng, lần này còn mãnh liệt hơn trước, rõ máu ra khắp nơi. Tôi bật lùi lại. Chúa ơi, Anna, em lơ lửng trong không khí, lượn lờ một chút cứ như đang chơi giai điệu yêu thích, không đẹp để gì hả? Em chung mũi. Trong nhà này chẳng còn cái gương nào, nhưng em có thể trông thấy chính mình qua kính cửa sổ khi mặt trăng đủ sáng, em vẫn còn như thế, tôi nói, hoảng hốt. Chẳng có gì thay đổi cả, khi tôi nói rằng chẳng có gì thay đổi, mắt em nheo lại, nhưng rồi em thở ra và cố cười với tôi. Cách đó không hiệu quả khi em vẫn trông như nữ nhân đầu đinh theo trường phái gốt, Casio. Anh không thấy à? Mọi thứ đã thay đổi. Em thả mình xuống đất nhưng cặp mắt đen và mớ tóc uốn éo thì vẫn còn, em sẽ không giết ai nữa. Em chưa bao giờ muốn thể. Nhưng bất kể thứ này là gì, nó chính là em. Em đã nghĩ nó là do lời nguyền, có thể là thế thật, nhưng em lắc đầu. Em đã thử làm thế này sau khi anh đi. Em phải biết. Em nhìn thẳng vào mắt tôi. Màu đen như mực trúc đi, để lộ một Anna khác ở bên dưới. Cuộc chiến đã chấm dứt. Em đã thắng. Anh đã làm cho em chiến thắng. Em không còn là hai nửa nữa, em biết chắc anh nghĩ trong em giống quái vật, nhưng em cảm thấy rất mạnh. Em thấy an toàn. Có lẽ em nói năng vô nghĩa rồi, thực ra câu chuyện khá dễ hiểu là khác. Với một người đã bị sát hại như Anna, cảm giác an toàn có lẽ là ưu tiên số một, anh hiểu rồi, tôi khẽ nói. Sức mạnh mới là thứ em cố bám lấy. Giống anh. Khi đi qua một nơi bị ma ám cùng con dao tế trên tay, anh thấy rất mạnh mẽ. Thấy mình bất khả bại. Cảm giác chuyến choáng lắm. Anh không biết những người khác có bao giờ cảm thấy thế không? Tôi rậm rịch chân. Rồi anh gặp em, và tất cả sự tự tin ấy lao xuống hố xí, em cười phá lên, anh hùng hùng hổ hổ đi vào, rồi em biến anh thành trò bóng ném. Tôi cười toe toét. Làm cho thằng đàn ông thấy nam tính chết đi được, em cũng cười lại. Nó làm em thấy khá nam tính. Nụ cười của em nhạt đi, hôm nay anh không mang theo nó à, con dao của anh ấy. Em có thể cảm nhận được nó khi nó ở gần, không? Will lấy mất rồi. Nhưng anh sẽ đòi lại. Nó là của cha anh, anh sẽ không làm mất nó. Rồi tôi tự hỏi. Làm sao em cảm nhận được nó? Em thấy nó thế nào? Khi lần đầu trông thấy anh, em không biết đây chính là con dao. Có gì đó trong tay em, trong bụng em, ngân nga nhỏ bé. Nó rất mạnh. Và dù biết là nó được dùng để giết mình, em vẫn bị hút về phía nó. Rồi khi bạn anh cắt em, nó không phải bạn anh, tôi nói qua kẻ răng. Không thật sự, em có thể thấy mình bị hút kiệt vào trong nó. Bắt đầu đi đến nơi nào mà nó định gửi chúng em tới. Nhưng cảm giác không đúng. Bản thân nó có ý chí riêng, nó muốn được ở trong tay anh, vậy là nó sẽ không giết được em, tôi nói, nhẹ cả lòng. Tôi không muốn Will có khả năng dùng con dao của mình. Tôi không quan tâm chuyện ấy có vẻ trẻ con ra sao. Nó là con dao của tôi, Anna quay đi nghĩ ngợi. Không, đáng lẽ nó đã giết em, em nói nghiêm túc, bởi vì nó không chỉ gắn chặt với anh. Nó còn gắn liền với thứ gì khác nữa. Một thứ rất đen tối. Khi em bị chảy máu, em có thể ngửi thấy gì đó. Nó nhắc em nhớ tới tẩu thuốc của Eliad một chút. Tôi không biết nguồn năng lượng của con dao từ đâu tới ông Gia Đông chưa bao giờ kể tôi nghe, nếu ông có biết. Nhưng nếu nó đến từ một thứ đen tối thì cũng chẳng sao. Tôi dùng nó vì mục đích tốt. Còn về mùi tẩu thuốc của Eliad thì? Có thể đó chỉ là một thứ làm em sợ hãi sau khi chứng kiến chính mình bị giết, tôi khẽ nói. Em biết đấy. Giống như mơ thấy sát sống khi vừa xem phim vùng đất của người chết ấy, vùng đất của người chết. Đó là thứ anh mơ thấy à, em hỏi. Một người chuyên trừ ma mà lại thế à, không? Anh mơ thấy chim cánh cụt đang xây cầu cơ. Đừng hỏi tại sao. Em cười và vén tóc ra sau tai. Khi em làm thế tôi cảm nhận một cú giật ở đâu đó sâu trong lòng ngực. Tôi đang làm gì đây? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi gần như không nhớ nổi. Đầu đó trong nhà một cánh cửa đóng sầm lại. Anna nhảy dựng lên. Tôi không nghĩ mình đã từng trông thấy em như thế. Tóc em bốc lên và bắt đầu uốn éo. Em giống hệt một con mèo công lưng và giơ đuôi, cái gì đấy. Tôi hỏi, em lắc đầu. Tôi không thể nói là em đang xấu hổ hay sợ hãi. Có vẻ như cả hai. Anh có nhớ mấy thứ em cho anh xem trong tầng hầm không? Em hỏi, cái tháp xác người ấy à? Không, anh quên rồi. Em đùa anh chắc, em cười lo lắng, một chút vui vẻ giả tạo, họ vẫn còn ở đây, em thì thầm, dạ dày tôi chọn dịp này để lộn nhào, và chân khuỵu xuống bất chấp sự cho phép của tôi. Hình ảnh về tất cả những cái xác ấy vẫn còn y như mới trong đầu tôi. Tôi có thể ngửi được cả mùi nước màu xanh thối rửa. Ý, tưởng giờ đây họ đang lang thang trong căn nhà này một cách tự do, như cách em ám chỉ, không làm tôi vui chút nào. Em đoán là giờ họ lại ấm em, Anna khẽ nói. Đó là lý do em ra ngoài. Họ không dọa được em, em nhanh nhẹn nói thêm. Nhưng em không thể chịu được khi trông thấy họ. Em dừng lời và khoanh tay trước bụng, kiểu như đang tự ôm lấy mình. Em biết anh đang nghĩ gì, thật ư? Bởi vì tôi còn không biết, đáng lẽ em nên nhốt mình trong này cùng với họ. Rốt cuộc đây là lỗi của em. Giọng em không dằn dỗi. Em không đòi hỏi tôi phải phản bác Đôi mắt đang tập trung nhìn sàn nhà của em rất thành thật Em ước gì có thể nói với họ là em muốn được thay đổi sự việc Có thành vấn đề không? Tôi lặng lẽ hỏi Em thấy có quan trọng không nếu Manvina nói rằng bà ta xin lỗi Anna lắc đầu Tất nhiên là không Em ngốc quá Em liếc sang phải chỉ trong một thoáng Nhưng tôi biết rằng em đang nhìn vào chỗ sàn bị vỡ mà chúng tôi đã lôi chiếc váy lên tối qua Gần như em sợ chỗ ấy. Có lẽ tôi nên gọi Thomas lại đây và phong ấn nó hay cái gì đó. Tay tôi ngứa ngáy. Tôi thu hết can đảm đặt tay lên vai em. Em không ngốc, chúng ta sẽ nghĩ ra cách gì đó Anna à, chúng ta sẽ trục xuất họ. Ông Mofran sẽ biết cách để họ được siêu thoát, tất cả mọi người đều đáng được an ủi, đúng không nào? Giờ em đã thoát, điều gì xảy ra thì đã xảy ra rồi, và em phải tìm được chút bình an chứ. Nhưng ngay cả bây giờ, những ký ức đen tối và buồn phiền về những việc em đã làm vẫn diễu qua diễu lại đằng sau đôi mắt em. Làm sao em có thể bỏ qua chuyện đó, bảo Anna đừng tự hành hạ bản thân nữa sẽ càng làm tình hình tồi tệ thêm, tôi không thể ban cho em sự xá tội. Nhưng tôi muốn làm em quên đi, dù chỉ trong chốc lát. Em từng là người vô tội, và tôi thấy đau lòng vì em không bao giờ còn làm người vô tội được nữa, giờ em phải tìm đường quay về với thế giới thôi. Tôi nói dịu dàng, Anna mở miệng định nói gì. Nhưng tôi không bao giờ biết đến điều đó. Ngôi nhà thực sự chuyển mình, giống như bị kích lên bằng một cái kích khổng lồ, khi nó nằm yên trở lại, vẫn còn một chút chấn động nhất thời, và trong cơn rung chấn ấy một hình hài xuất hiện trước mặt chúng tôi. Nó từ từ mờ đi từ trong bóng tối, cho đến khi ông ta đứng đó, một cái xác xanh xao và trắng bệt trong không khí, tôi chỉ muốn ngủ. Ông ta nói, Nghe như ông ta đang nằm một mồm sỏi, nhưng khi nhìn kỹ lại tôi nhận ra đó là vì tất cả răng của ông ta đã bị lôi ra hết. Anna, tôi nói, tóm lấy tay em nhưng em không chịu để mình bị kéo lại. Em đứng đó mà không nhăn mặt khi ông ta dang rộng hai cánh tay. Tư thế giống chú di sớt càng làm tình hình tệ hơn khi máu bắt đầu thấm qua bộ quần áo rách rưới của ông ta, làm sẫm màu vải ở khắp mọi nơi. Trên cả tứ chi... Đầu ông ta xoay mòng mòng sau đó giật tới giật lui. Rồi nó gãy gục và ông ta hét lên. Ông ta bắt đầu đổ về phía Anna khiến tôi phải tóm và kéo mạnh để em ấp vào ngực mình. Khi tôi đặt mình giữa Anna và ông ta, một thi thể khác lao qua tường, làm bắn bụi và dầm gỗ khắp mọi nơi. Tôi không có tâm trạng nào mà nhìn cái lưỡi đen thùi đã thối rữa, nên tôi vòng tay quanh người Anna và kéo em chạy đi. Em khẽ rên rỉ nhưng để cho mình bị kéo và chúng tôi lao qua cửa vào ánh sáng ban ngày an toàn. Tất nhiên khi chúng tôi nhìn lại thì chẳng còn ai ở đó. Ngôi nhà không hề thay đổi. Trên sàn không có máu, trên tường không vết nứt, nhìn ngược trở lại qua cửa chính, Anna có vẻ khổ sở, vừa tội lỗi vừa sợ hãi. Thậm chí không nghĩ ngợi gì, tôi chỉ kéo em lại gần và ôm em thật chặt. Hơi thở của tôi thổi nhanh vào tóc em. Hai nắm tay em run rẩy tóm lấy áo tôi, Em không thể ở lại đây, tôi nói, chẳng còn chỗ nào khác cho em đi cả, Anna trả lời. Chuyện không tệ lắm đâu. Họ không mạnh đến thế, cách mấy ngày họ mới trình diễn được một màn như vừa rồi một lần. Có lẽ thế, em không nói nghiêm túc đấy chứ. Nhỡ họ mạnh lên thì sao, em không biết chúng ta có thể trông mong điều gì, em nói và bước lùi lại, ra khỏi vòng tay tôi. Rằng sẽ chẳng có cái giá nào phải trả sao, tôi những muốn tranh cãi. Chỉ có điều không nghĩ nổi cái gì thuyết phục, ngay cả trong đầu mình. Nhưng sự việc không thể như thế. Nó sẽ làm em phát điên. Tôi không quan tâm em nói gì, anh sẽ tới gặp Thomas và ông Morfran. Tôi nói. Họ sẽ biết phải làm gì, nhìn anh này. Tôi nói và nâng cầm em lên. Anh sẽ không để họ ở lại như thế, anh hứa, nếu em chịu làm một cử chỉ gì thì đó sẽ là cái nhún vai. Với Anna... Đây là sự trừng phạt thích đáng. Nhưng nó đã làm em bị chấn động thật, thế nên em không tranh cãi gì. Khi đi tới xe mình, tôi do dự, em sẽ ổn chứ, Anna dành cho tôi nụ cười nhăn nhó. Em chết rồi. Còn chuyện gì được nữa? Tuy nhiên, tôi vẫn có cảm giác rằng trong lúc tôi ra đi em sẽ dành hầu hết thời gian ở bên ngoài ngôi nhà này. Tôi cuốc bộ xuống lối lái xe, CAS, ơi, em mừng vì anh quay lại. Em đã không chắc anh sẽ làm vậy, tôi gật đầu và thọc hai tay vào túi. Anh sẽ không đi đâu hết, trong xe ô tô, tôi bật đài lên. Đó là một hành động hợp lý khi bạn đã chán sự im lặng muốn chết. Tôi rất hay làm thế, tôi vừa mới trở lại thói quen cũ với nhạc của Stoner thì một bản tin cắt ngang giai điệu bài Black thi thể được tìm thấy ngay bên trong các cánh cổng nghĩa trang toát View, và có thể là nạn nhân của một nghi thức ma quỷ. Cảnh sát chưa bình luận gì về danh tính của nạn nhân tuy nhiên kênh 6 cho biết rằng tội ác lần này đặc biệt dã man. Nạn nhân nam, khoảng gần 50 tuổi, có vẻ như đã bị phanh thay, ghi chú, một người Creole hay Criolo, danh từ chỉ người Mỹ gốc Phi, hoặc người Mỹ gốc Âu nói chung, hay người Cajun hay Acadian, danh từ chỉ người Canada gốc Pháp định cư ở Mỹ, chủ yếu là miền Nam nước Mỹ như Louisiana, chương 18, những hình ảnh trước mắt tôi chẳng khác nào đoạn tin tức được trình chiếu không có tiếng. Đèn trên tất cả các xe tuần tra đều nháy lên màu đỏ và trắng, nhưng không có tiếng còi nào. Cảnh sát đi lại trong những chiếc áo khoác đen, cầm hạ thấp và nghiêm nghị, họ đang cố tỏ ra bình tĩnh, giống như chuyện này vẫn xảy ra hàng ngày, nhưng một vài người trong số họ có vẻ như đang mong được chuối đầu vào bụi cây nào đó mà nôn thốc nôn tháo ra bánh đô nứt. Vài người dùng cơ thể để chắn ống kính máy quay tọc mạch. Và đâu đó ở chính giữa tất cả những cảnh này là một xác người đã bị xé thành từng mảnh. Tôi ước gì có thể lại gần hơn, ước gì mình có trữ sẵn một tấm thẻ nhà báo trong ngăn đựng găng hay đủ tiền nuôi vài cảnh sát. Như lúc này, tôi đành phải lảng vảng ngoài rìa của đám đông báo chí, đằng sau sợi dây trắng màu vàng, tôi không muốn tin đây là việc Anna đã làm. Điều đó sẽ đồng nghĩa với việc cái chết của người đàn ông kia là tại tôi. Tôi không muốn tin vì như thế tức là em đã hết thuốc chữa, không tài nào cứu chuột nổi, trong lúc đám đông quan sát, cảnh sát rời khỏi công viên cùng với một cái cán. Trên đó là chiếc túi đen mà thông thường sẽ có dáng hình của một thi thể, nhưng lần này trong nó như bị nhét đầy các dụng cụ chơi môn hockey. Tôi cho là họ đã cố sắp xếp lại ông ta tốt nhất có thể. Khi cái cán chạm phải vỉa hè, các phần thi thể chuyển động và qua cái túi chúng tôi trông thấy một trong các chi rơi xuống, rõ ràng chẳng hề gắn liền với phần còn lại. Đám đông phát ra những tiếng nghèn ngẹn ghê tởm. Tôi thúc cùi chỏ đẩy họ ra để trở về xe mình. Tôi rẽ vào lối lái xe nhà em và đổ lại. Em ngạc nhiên khi trông thấy tôi. Tôi mới ra đi chưa đến một giờ, khi chân tôi chạm phải lớp sỏi rào rạo, tôi không biết là âm thanh ấy đến từ đất, hay từ hai hàm răng đang nghiến chặt của mình, khuôn mặt Anna biến chuyển từ sự ngạc nhiên vui vẻ sang lo lắng, CAS. Có chuyện gì, em nói đi. Tôi ngạc nhiên khi thấy mình tức tối đến thế. Đêm qua em đã ở đâu, anh đang nói về chuyện gì đấy, em cần phải thuyết phục tôi. Cần phải tỏ ra vô cùng thuyết phục, cứ nói xem em đã ở đâu. Em đã làm gì, chẳng làm gì cả, Anna nói. Em ở gần nhà. Em kiểm tra sức mạnh của mình. Em, em ngừng lời, em làm gì, Anna, tôi hỏi, khuôn mặt em đanh lại. Em trốn trong phòng ngủ của mình một lát. Sau khi nhận ra những linh hồn vẫn còn ở đó, cái nhìn trong mắt em chất đầy phẫn quốc. Nó là kiểu nhìn đấy. Giờ anh hài lòng chưa? Em chắc là mình không rời khỏi đây. Không cố thám hiểm vịnh thân đờ một lần nữa, có lẽ là đi xuống công viên, và, anh không biết, thử phanh thay một gã chạy bộ tội nghiệp nào đó, biểu cảm đông cứng trên mặt em khiến cơn giận lập tức trút khỏi tôi. Tôi mở miệng ra để cấp lời, nhưng làm sao giải thích được sự tức giận của mình đây, làm sao tôi giải thích được là em cần cho tôi một bằng chứng ngoại phạm tốt hơn. Em không tin nổi anh đang buộc tội em. Tôi không tin nổi là em lại không tin chuyện đó, tôi đớp lại. Tôi không biết tại sao mình cứ phải hiếu chiến như thế. Thôi nào, con người không bị xé xác trong thành phố này mỗi ngày. Và chính cái đêm tôi giải phóng hồn ma giết người gây gớm nhất trên bán cầu Tây thì ai đó được phát hiện với tứ chi tách rời. Chuyện quá là trùng hợp, em không nghĩ vậy sao, nhưng đúng là trùng hợp ngẫu nhiên, Anna khăng khăng. Hai bàn tay bé nhỏ của em đã có thành nắm đấm. Em không nhớ được chuyện vừa xảy ra sao, tôi điên cuồng chỉ vào nhà, xé toan các bộ phận cơ thể, giống như là. mo một của em, mo là cái gì? Em hỏi, tôi lắc đầu. Em không hiểu chuyện này nghĩa là sao à? Em không hiểu tôi sẽ phải làm gì nếu em vẫn tiếp tục vết chóc à? Khi Anna không trả lời, cái lưỡi điên của tôi lại cày sâu hơn, điều đó có nghĩa là tôi sẽ buộc phải nghiêm túc làm theo OEL2, tôi quát. Ngay giây phút nói ra câu đó tôi đã biết là mình không nên. Nó vừa ngu ngốc vừa độc ác, và em hiểu ngay điều tôi cố ám chỉ. Tất nhiên là em hiểu. OEL được quay từ những năm 1955. Có thể em đã xem bộ phim ấy khi nó mới ra rạp. Em dành cho tôi cái nhìn bị tổn thương và bị xúc phạm. Tôi không biết liệu còn cách nhìn nào khiến tôi thấy mình tồi tệ hơn không. Tuy nhiên tôi vẫn không thể lẩm bẩm một lời xin lỗi. Ý tưởng em có thể là kẻ sát nhân vẫn còn trụ vững, em đã không làm việc đó. Làm sao anh có thể nghĩ vậy? Em còn không chịu nổi những việc em đã làm, cả hai chúng tôi không ai nói gì nữa. Thậm chí chúng tôi không di chuyển, Anna tức điên và cố hết sức để không khóc. Khi chúng tôi nhìn vào nhau, điều gì đó trong tôi cố bật lên, cố khớp vào khuôn hình. Tôi nhận ra nó bằng cả lý trí và trái tim. Giống như một mảnh ghép bạn biết là sẽ khớp vào đâu đó trong lúc cố đẩy nó vào theo mọi góc cạnh. Và rồi, buộc một cái, nó khớp thật. Quá hoàn hảo và hoàn thiện đến nỗi bạn không thể tưởng tượng được cả bức tranh mà không có nó, dù chỉ là vài giây trước. Anh xin lỗi, tôi nghe thấy mình lẩm bẩm. Chỉ là, anh không biết đang có chuyện gì nữa, đôi mắt Anna dịu lại và những giọt nước bướng bỉnh bắt đầu rút đi. Cách em đang đứng, cách em hít thở. Tôi biết là em muốn lại gần hơn. Nhận thức mới ngập trong không khí giữa chúng tôi nhưng cả hai đều không muốn xác nhận nó. Tôi không thể tin được. Tôi chưa bao giờ là kiểu người ấy, anh đã cứu em, anh biết đấy, cuối cùng Anna nói. Anh đã trả tự do cho em. Nhưng chỉ vì giờ em đã tự do, không có nghĩa là, là em có thể có những thứ mà. Em ngừng lời. Em muốn nói thêm. Tôi biết vậy nhưng cũng như tôi đã biết là em muốn nói ra tôi biết em sẽ không nói tôi có thể thấy em thuyết phục chính mình không tiến lại gần sự bình thản phủ xuống em như một chiếc chăn nó khỏa lấp nổi sâu muộn và làm câm nín mọi ước mong có được thứ gì khác một ngàn lý lẽ gần lên trong cổ họng tôi nhưng tôi phải nghiến chặt răng với chúng chúng tôi không phải trẻ con cả hai đều không phải chúng tôi không tin vào chuyện thần tiên và nếu có thì chúng tôi sẽ là ai đây? chắc không phải là hoàng tử quyến rũ và người đẹp ngủ trong rừng rồi. tôi thì chặt đầu những nạn nhân của các vụ sát hại còn Anna thì sẽ toan da thịt người ta, em bẻ gãy xương người như bẻ cành cây thành từng mảnh, từng mảnh nhỏ. chúng tôi sẽ thành con rồng chết tiệt và một nàng tiên xấu xa. tôi biết thế, nhưng tôi vẫn phải nói với em, như thế không công bằng. miệng Anna cong lên thành một nụ cười. Đáng lẽ nó phải cay đắng, nó có thể là một cú nhếch mép, nhưng không phải. Anh biết mình là ai, đúng không? Em hỏi. Anh là sự cứu rỗi của em. Là con đường chuộc tội của em. Để trả giá cho mọi điều em từng làm, khi nhận ra thứ em muốn, tôi cảm giác như ai đó vừa đá vào ngực mình. Tôi không ngạc nhiên nếu em không muốn hẹn hò và làm những việc lãng mạn, nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng được là sau tất cả mọi chuyện, em vẫn muốn được gửi đi xa. Anna, tôi nói. Đừng yêu cầu anh làm việc này, em không trả lời, tất cả những chuyện này là gì. Tại sao anh phải chiến đấu? Tại sao bọn anh phải thực hiện thần chú? Nếu em sẽ chỉ, lấy lại con dao của anh đi, em trả lời rồi mờ đi trong không khí ngay trước mặt tôi, trở về với thế giới bên kia mà tôi không thể đi theo được. Ghi chú, một, phương thức hành động, hai, một bộ phim về miền Tây nước Mỹ ra đời năm 1957. Xoay quanh câu chuyện một chú bé ở nông trại và con chó trung thành Oiel. Cuối cùng chú bé đã phải tự tay bắn chết Oiel vì con chó mắc phải bệnh dại, chương 19, đêm qua tôi không ngủ được. Ác mộng nối ác mộng và những bóng người đen tối liên tục phủ lên giường tôi. Mùi khói nồng. Phản phất. Tiếng meo meo của con mèo chết tiệt trước cửa phòng tôi. Cần phải làm gì đó mới được. Tôi không sợ bóng tối. Lúc nào tôi cũng ngủ như chết và tôi đã từng biết đến quá nhiều nơi chống âm u, nguy hiểm. Tôi đã thấy hầu hết những chuyện đáng sợ trên thế giới này, và nói thật thì những thứ tệ nhất lại khiến bạn phải sợ hãi trong ánh sáng ban ngày kia, những thứ mắt bạn trông thấy rõ mồn một và không thể quên được thì tồi tệ hơn nhiều các hình dáng tối thui lộn xộn chừa chỗ cho trí tưởng tượng. Trí tưởng tượng có trí nhớ rất tồi, nó sẽ trôi đi và nhạt mất. Thì giác nhớ lâu hơn nhiều, Vậy thì tại sao tôi lại khiếp đảm với giấc mơ này đến thế? Bởi vì nó quá thật, và nó đã tồn tại quá lâu. Tôi mở mắt và không trông thấy gì, nhưng tôi biết, tôi biết, rằng nếu thò tay xuống dưới gầm giường, một cánh tay thối rửa nào đấy sẽ vụng lên và kéo tôi xuống địa ngục. Tôi cố đổ lỗi cho Anna vì những cơn ác mộng này, rồi tôi lại cố không nghĩ về em chút nào. Để quên đi cách chúng tôi kết thúc câu chuyện lần cuối cùng, để quên đi việc em đã trao cho tôi nhiệm vụ thu hồi con dao tế, và sau đó, dùng nó để giết em. Không khí thoát ra khỏi hai lỗ mũi tôi thật mạnh ngay cả khi tôi nghĩ đến những lời đó. Bởi vì làm sao tôi có thể, nên tôi sẽ không làm. Tôi sẽ không nghĩ về chuyện đó, và tôi sẽ biến trì hoãn thành thú tiêu khiển chính thức mới của mình, tôi gật gà gật gù trong giờ lịch sử thế giới. Rất may thầy Banop sẽ chẳng đời nào nhận ra, Bởi vì tôi ngồi ở tuốt đằng sau còn ông thì ở tận trên bảng, thao thao bất tuyệt về các cuộc chiến Punic 1. Tôi có thể nhập tâm vào bài giảng nếu tỉnh táo được đủ lâu để bắt nhịp. Nhưng tất cả những gì tôi nghe thấy lại là bla bla, ngủ gật, ngón tay sát chết trong tay tôi, giật mình tỉnh dậy. Và lặp lại. Khi chuông reo hết giờ tôi giật bắn người và chớp mắt một lần cuối rồi nhảy ra khỏi chỗ và chạy ra tủ đồ của Thomas. Tôi dựa vào cánh tủ bên cạnh trong lúc nó nhét sách vào trong tủ của mình. Nó đang tránh ánh mắt tôi. Có gì đấy đã làm phiền nó. Quần áo nó cũng bớt nhăn nhúm hơn bình thường và trong chúng sạch hơn. Mà lại còn đồng bộ. Nó đang cố tỏ ra sành điệu vì camel, cậu bôi gheo lên tóc đấy à, tôi treo, làm sao cậu còn vui vẻ thế được, nó hỏi. Cậu chưa xem tin tức à, cậu đang nói về cái gì, tôi hỏi, quyết định giả vờ ngây thơ. Hay vô tâm Hay cả hai, tin tức, nó trích lên Giọng trầm hẳn đi Người ở trong công viên ấy Bị phanh thay ấy Nó liếc quanh nhưng không ai chú ý gì đến nó Như mọi khi, cậu nghĩ là do Anna Tôi nói, cậu thì không à Một giọng nói hỏi bên tai tôi, tôi xoay lại Camel đang đứng ngay bên cạnh Cô ấy đi tới đứng bên Thomas và dựa vào cái cách họ đối mặt với tôi Tôi có thể thấy rằng họ đã bàn luận vụ này từ đời nào rồi. Tôi cảm thấy bị tấn công, và hơi bị tổn thương. Họ đã cho tôi ra rìa. Tôi cảm thấy mình là một đứa trẻ con hờn dỗi, mà như thế lại càng khiến tôi tức khí hơn. Camel nói nốt, cậu không thể phủ nhận rằng chuyện này quá sức trùng hợp, mình không phủ nhận. Nhưng nó đúng là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên. Cô ấy không làm thế, sao cậu biết, họ đồng thanh hỏi, đáng yêu thế cơ chứ. Này Camel, cuộc nói chuyện bị ngắt đột ngột khi Katy tiến lại gần chúng tôi cùng một đám con gái. Vài người trong số họ tôi không biết, nhưng có hai ba cô cùng lớp với tôi. Một trong số đó một cô gái tóc nâu nhỏ nhắn với mái tóc gần sóng và tàn nhang, cười với tôi. Tất cả bọn họ đều lờ tịch Thomas, chào Katy. Camel bình tĩnh đáp lời. Có chuyện gì à? Bạn vẫn tham gia tổ chức vũ hội mùa đông hai đấy chứ? Hey Sarah, na. Cassie và mình phải tự làm, bạn nói tham gia là sao? Mình là trưởng nhóm cơ mà. Camel nhìn khắp lượt các cô gái đang lúng túng, à, Cathy nói lúc liếc sang tôi. Đó là trước khi bạn bận rộn, tôi nghĩ cả Thomas và tôi đều muốn chuồng ngay khỏi đây. Chuyện này còn phức tạp hơn nói về Anna nhiều. Nhưng Camel là một đối thủ đáng gờm. Á à, à, Cathy, bạn đang định đảo chính đấy à, Cathy chớp mắt. Sao cơ? Bạn đang nói gì thế? Mình chỉ hỏi thôi mà, vậy thì cứ việc thư thả. Ba tháng nữa mới tổ chức vũ hội cơ mà. Thứ bảy này mình sẽ gặp nhau. Camel hơi xoay người đi trong một cử chỉ giải tán rất hiệu quả, katy cười bẽn lẽn. Cô lắp bắp thêm một chút nữa và thực sự đã khen chiếc áo len Camel đang mặc rất dễ thương trước khi lục tục bỏ đi. Và đảm bảo là mỗi người phải có hai ý tưởng gây quỷ đấy nhé, Camel gọi với theo cô ấy nhìn lại chúng tôi và nhún vai xin lỗi qua wow, thomas thở hắt ra con gái ghê gớm thật mắt camel mở lớn rồi cô ấy cười toe toét tất nhiên là thế rồi nhưng đừng để chuyện đó làm cậu phân tâm cô ấy nhìn tôi kể cho bọn mình chuyện gì đang xảy ra đi làm sao cậu biết vụ người chạy bộ ấy không phải do anna làm tôi ước gì Katy ở lại lâu hơn một chút mình biết tôi trả lời mình đã gặp cô ấy Những cái liếc lén lút được trao đổi. Họ nghĩ tôi cả tin quá. Có thể là thế, vì đây đúng là chuyện trùng hợp quá mức. Tuy nhiên tôi đã đối mặt với ma quỷ cả đời rồi. Ý kiến của tôi cũng đáng tiền chứ, làm sao cậu chắc được, Thomas hỏi. Mà thậm chí chúng ta có nên mạo hiểm hay không? Tôi biết chuyện đã xảy ra với cô ấy thật kinh khủng. Nhưng chính cô ấy cũng làm ra những chuyện ghê gớm, và có lẽ chúng ta nên gửi cô ấy tới cái nơi mà cậu gửi họ đi đấy. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người, tôi hơi bị ấn tượng khi Thomas nói năng như thế, cho dù tôi có không đồng tình. Nhưng kiểu nói này lại khiến nó không thoải mái. Nó bắt đầu dậm từ chân này sang chân kia và đẩy cái kính rộng đen lên cao hơn trên sóng mũi. Không, tôi trả lời cộc lốc, C.A.S., Camel bắt đầu. Cậu đâu biết là cô ấy sẽ không làm hại ai nữa. Cô ấy đã giết người từ 50 năm nay rồi. Không phải lỗi của cô ấy. Nhưng có thể chuyện dừng lại không dễ dàng gì, họ nói cứ như Anna là một con sói đã quen vị máu gà vậy. Không, tôi nhắc lại, CAS, không. Cứ cho mình nghe lý do và sự nghi ngại của các cậu. Nhưng Anna không đáng phải chết. Và nếu mình đâm dao vào bụng cô ấy, tôi gần như nôn mửa khi mới nói đến đó. Mình không biết mình sẽ đưa cô ấy đi đâu, nếu bọn mình kiếm được chứng cớ. Giờ đến lượt tôi thủ thế Tránh xa cô ấy ra Đây là việc riêng của mình Việc của cậu à Cà mèo quát Lúc cần chúng mình giúp đỡ thì đó không phải là việc riêng của cậu Đâu phải chỉ mình cậu gặp nguy hiểm đêm hôm đó Trong căn nhà đó Cậu không có quyền gạt chúng mình ra ngoài bây giờ Mình biết tôi nói và thở dài Tôi không biết phải giải thích làm sao Tôi ước gì chúng tôi gần gũi hơn nữa ước gì họ đã là bạn tôi từ lâu rồi để họ có thể biết điều tôi đang cố nói mà không cần tôi phải nói ra hay tôi ước thomas giỏi đọc tâm trí hơn có thể nó giỏi thật bởi vì nó đã đặt tay lên cánh tay camel và thì thầm rằng hai đứa nên cho tôi thêm chút thời gian cô ấy nhìn nó như thể nó đã phát điên nhưng vẫn lùi lại một bước lúc nào cậu cũng thế này với đám ma của cậu à nó hỏi tôi nhìn vào cánh tủ đằng sau lưng nó cậu đang nói gì Đôi mắt hiểu biết của nó đang tìm kiếm các bí mật của tôi. Tôi không biết, một giây sau nó nói. Lúc nào cậu cũng bảo vệ họ thế này à, cuối cùng tôi nhìn thẳng vào mắt Thomas. Lời thú nhận nằm ngay trong cổ họng tôi ngay cả giữa đám học sinh đang ào ra hành lang trên đường đến tiết học thứ ba. Tôi có thể nghe lõm được những mẫu chuyện trò khi chúng đi qua. Nghe thật bình thường, và tôi chợt nhận ra mình chưa bao giờ có được một cuộc nói chuyện kiểu thế. Phàn nàn về các giáo viên và tự hỏi làm gì vào tối thứ sáu đây? Ai mà có thời gian chứ? Tôi muốn được nói chuyện như thế với Thomas và Camel. Tôi cũng muốn lên kế hoạch tiệc tùng, hay quyết định nên chọn thuê đĩa DVD nào và tới nhà ai để xem, có lẽ cậu kể cho bọn mình sao vậy? Thomas nói và giọng nó đã thể hiện tất cả. Nó biết. Tôi rất mừng, chúng ta nên tập trung vào chuyện lấy lại con dao cho cậu, nó gợi ý tôi yếu ớt gật đầu cha tôi thường nói sao nhỉ tránh võ dưa gặp võ dưa. ông thường cười khùng khục về chuyện sống một cuộc đời đầy rẫy cạm bẫy có ai gặp uyêu chưa tôi hỏi mình đã cố gọi cho cậu ta vài lần nhưng cậu ta lờ đi camel nói mình sẽ phải đối đầu với cậu ta tôi buồn bã nói mình quý uyêu và mình biết cậu ta hẳn rất tức tối nhưng cậu ta không thể giữ con dao của cha mình không đời nào chuông reo báo hiệu bắt đầu tiết học thứ ba Sảnh trống không từ lúc nào và đột nhiên giọng chúng tôi trở nên quá to. Chúng tôi không thể đứng túng tụng ở đây, không sớm thì muộn một giám thị hăng hái nào đấy cũng sẽ đuổi chúng tôi về lớp. Nhưng tôi và Thomas chỉ còn mỗi nước vào lớp học, mà tôi thì chẳng muốn đi chút nào, muốn chuồn không, nó hỏi, cứ như đọc tâm trí tôi, hay có lẽ chỉ là ý tưởng của một thằng nhóc mới lớn bất kỳ nào đó, chắc chắn rồi. Cậu thì sao camel, cô ấy nhún vai và kéo chiếc áo len màu kem quanh hai vai. Mình có giờ đại số, nhưng ai mà cần đến nó? Hơn nữa mình còn chưa bỏ tiết nào. Hay! Kiếm cái gì ăn đi, sushi bao nhé, Thomas gợi ý, pizza, camel và tôi nói đồng thanh, Thomas thì cười toe tuét. Trong lúc đi bộ trên hành lang tôi thấy nhẹ cả người. Chưa đầy một phút nữa chúng tôi sẽ ra khỏi trường, bước vào bầu không khí lạnh toát tháng 11 và bất kỳ ai cố ngăn chúng tôi sẽ nhận được câu biến đi, rồi ai đó gõ vào vai tôi, này! Khi quay lại tôi chỉ có thể thấy một nắm đấm trước mặt, ấy là nói lúc tôi đã cảm nhận được cú nhói hoa mày chống mặt mà bạn vẫn gặp mỗi khi ai đó đấm thẳng vào mũi bạn. Tôi gặp đôi người lại và nhắm mắt, có chất lỏng ấm và dính trên môi tôi. Mũi tôi đã bị chảy máu, Will, cậu làm cái gì đấy? Tôi nghe tiếng camel quát lên rồi Thomas cũng tham gia và Chaser bắt đầu gầm ghe. Có cả tiếng ẩu đã, đừng có bao biện cho nó, Will nói. Cậu không xem tin tức à? Nó đã làm người ta bị giết, tôi mở mắt. Will đang lường tôi qua vai Thomas. Chaser thì sẵn sàng nhảy bổ vào tôi, cả cái khối tóc vàng dựng ngược và áo thun cơ bắp kia, chỉ chực đẩy bật Thomas ngay khi đại ca mới của cậu ta ra hiệu, không phải cô ấy. Tôi nuốt máu xuống cổ họng. Nó mặn mặn và có vị như đồng xu cũ. Tôi dùng mu bàn tay để quệt máu trên mũi, để lại một đường đỏ tươi, không phải cô ta, cậu ta dễu cợt. Mày chưa nghe lời các nhân chứng à, họ nói đã nghe tiếng gào rú và rên rỉ, nhưng là từ cổ họng một người. Họ nói đã nghe thấy tiếng không giống người chút nào. Họ nói thi thể bị xé thành sáu mảnh. Nghe có giống người quen của mày không hả, nghe giống rất nhiều người. Tôi gầm ghe. Nghe như bất kỳ một thằng bệnh tâm thần nào. Chỉ có điều không phải thế. Và chuyện giọng nói nghe không giống người khiến tóc gáy tôi dựng đứng, mày mờ mắt rồi. Cậu ta nói, đây là lỗi của mày. Kể từ lúc mày đến đây, Michael, giờ là người lang thang trong công viên. Cậu ta ngừng nói và thò tay vào túi lôi con dao của tôi ra, cậu ta chỉ nó vào tôi, một lời buộc tội. Làm việc của mày đi, cậu ta là đồ ngốc chắc. Hẳn là cậu ta đã rối trí rồi nên mới lôi nó ra giữa trường như thế. Nó sẽ bị tịch thu và cậu ta sẽ phải đăng ký tham vấn tâm lý hàng tuần hoặc bị đuổi học. Rồi tôi sẽ phải đột nhập vào nơi chỉ có chú mới biết để lấy lại nó, đưa nó cho tôi, tôi nói. Giọng tôi là lạ, mũi tôi đã ngừng chảy máu nhưng tôi vẫn còn cục máu đông. Nếu tôi thở mạnh để nói lại bình thường thì sẽ phải nuốt nó xuống và mọi chuyện quay lại từ đầu, tại sao, Will hỏi. Mày không dùng nó. Nên có khi tao sẽ dùng. Cậu ta giơ con dao ra trước mặt Thomas. Mày nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu tao cắt phải người sống? Nó có gửi họ tới cùng một nơi với những kẻ đã chết không, tránh xa cậu ấy ra, Camel rít lên. Cô ấy đưa người vào giữa Thomas và con dao. Camel, Thomas kéo cô ấy lùi lại, Giờ lại trung thành với nó hả, Quyêu hỏi và cong môi lên như chưa từng gặp chuyện gì ghê tẩm hơn, trong khi cô chưa bao giờ trung thành với Michael, tôi không thích chuyện diễn biến thế này. Thực ra mà nói, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu dùng con dao trên người sống. Theo chỗ tôi được biết thì chưa bao giờ có việc ấy. Tôi không muốn nghĩ về vết thương nó có thể gây ra. Hay nó có thể kéo già Thomas lên tận mặt và để lại một hố đen trên đường đi. Tôi phải làm gì đó, và đôi khi như thế tức là phải trở thành một tên khốn. Michael là đồ khốn, tôi nói to. Will bị sốc đến mức bất động, đúng như tôi dự liệu. Nó không đáng nhận lòng trung thành. Không phải của Camel hay các cậu. Giờ thì mọi sự chú ý của Will đã đổ về phía tôi. Con dao lóa lên. Sáng quắc dưới ánh đèn nê ông. Tôi không muốn da mình cũng bị kéo căng lên quá đầu, nhưng tôi tò mò. Tôi tự hỏi liệu mối liên kết của tôi với con dao, quyền năng bẩm sinh của tôi để sử dụng nó có bảo vệ được mình không? Một đống khả năng quay mòng mòng trong đầu tôi. Tôi có nên lao vào cậu ta? Có nên dằn nó ra khỏi tay cậu ta? Nhưng thay vì tỏ ra tức giận Will lại chỉ cười. Tao sẽ giết cô ta, mày biết không, cậu ta nói. Anna bé nhỏ ngọt ngào của mày, Anna bé nhỏ ngọt ngào của tôi. Chẳng lẽ tôi lộ liễu đến thế? Chẳng lẽ nó rõ ràng đến thế với tất cả mọi người, suốt từ đầu ngoại trừ chính tôi, cô ấy không còn yếu ớt nữa, đồ ngốc, tôi thổ ra. Mày không thể lại gần cô ấy trong vòng 2 mét, dù có hay không có con dao thần kỳ. Để xem, cậu ta đáp lời và tim tôi trùng xuống khi chứng kiến con dao của mình, của cha mình, lại biến mất bên trong chiếc áo khoác của cậu ta. Hơn tất cả, tôi muốn lao tới chỗ uyên, nhưng không thể mạo hiểm để ai bị thương được. Để nhấn mạnh quan điểm, Thomas và Camel đi tới đứng hai bên vai tôi, sẵn sàng kéo tôi lùi lại, không phải ở đây, Thomas nói. Chúng ta sẽ lấy lại nó. Đừng lo. Chúng ta sẽ tìm được cách, tốt hơn là nhanh lên, tôi nói. Bởi tôi không biết mình có vừa nói sự thật hay không. Anna đã có ý tưởng là mình đáng chết. Có khi em sẽ để Uy bước vào cửa nhà mình và tha cho tôi không phải tự ra tay, chúng tôi quyết định bỏ qua pizza. Thực ra, chúng tôi quyết định bỏ học nốt các tiết còn lại và đến thẳng nhà tôi. Tôi đã biến Thomas và Camel thành một cặp đôi chỉnh mãn học hành đúng điệu. Trên đường về, Tôi đi cùng Thomas trong chiếc tempo hai hay ba tông màu của nó còn camel thì lái theo phía sau, vậy là, nó nói rồi dừng lại và cắn môi. Tôi chờ nó kết thúc, nhưng nó lại bắt đầu lúng ta lúng túng với ống tay của chiếc áo len có mũ màu xám của mình, nhân tiện cái áo quá dài và đã bắt đầu sờn gấu, cậu biết chuyện về Anna, tôi nói ra luôn cho dễ. Cậu biết tôi cảm thấy sao về cô ấy? Thomas gật đầu, tôi thọc tay gạt tóc nhưng nó vẫn xoa ngay vào mắt tôi. Đó là vì tôi không thể không nghĩ về cô ấy à, tôi hỏi. Hay là cậu thực sự nghe thấy những ý nghĩ trong đầu tôi, Thomas trề môi? Cả hai đều không phải. Tôi đã cố tránh xa đầu óc cậu kể từ khi cậu bảo thế. Chỉ vì chúng ta là... Nó dừng nói và trông lại giống cười, môi thì mấp máy còn mắt thì chớp chớp. Vì chúng ta là bạn, tôi nói và thúc cánh tay nó. Cậu nói ra có sao đâu, chúng ta là bạn. Có lẽ cậu còn là bạn thân nhất của tôi. Cậu và Camel, ừ, Thomas nói. Cả hai chúng tôi đều có biểu cảm giống nhau, hơi xấu hổ, nhưng vui. Nó hắng giọng, dù sao thì. Tôi biết chuyện cậu và Anna vì nguồn năng lượng đấy. Vì khí của các cậu, khí A. Nó không phải là thứ gì huyền bí lắm. Có lẽ hầu hết mọi người đều cảm nhận được. Nhưng tôi trông thấy nó rõ ràng hơn. Đầu tiên tôi tưởng đó chỉ là cách cư xử của cậu với mọi hồn mà. Cậu có một thứ ánh sáng phấn khích mỗi khi nhắc đến cô ấy, đặc biệt là mỗi lần cậu đến gần ngôi nhà. Nhưng giờ thì lúc nào nó cũng ở quanh cậu, tôi âm thầm mỉm cười. Em ở bên tôi mọi lúc mọi nơi. Giờ tôi thấy mình thật ngu ngốc vì đã không phát hiện ra sớm hơn. Nhưng này, ít nhất chúng tôi cũng có một câu chuyện kỳ lạ để kể, nào là tình yêu, cái chết, máu và sự thiếu vắng các ông bố. Trời đất quỷ thần ạ, tôi là giấc mơ ước ác của nhà tâm thần học, Thomas rẽ vào lối lái xe lên nhà tôi. Camel bắt kịp chúng tôi ở cửa chính vì chỉ đi sau có vài giây, cứ để đồ của các cậu thoải mái. Tôi nói lúc chúng tôi đi vào. Chúng tôi cởi áo khoác và ném cặp sách lên sofa. Tiếng lộc độc của những cái chân nhỏ màu đen báo hiệu sự xuất hiện của Tiban và nó trèo lên đùi Camel để được ôm ấp vuốt ve. Thomas lường mắt với nó nhưng Camel thì bế nó lên ngay, đúng là đồ bốn chân lả lơi, tôi dẫn cả hai vào bếp và họ ngồi quanh chiếc bàn gỗ sồi tròn của chúng tôi, tôi chuối đầu vào tủ lạnh. Có pizza đông lạnh, hoặc rất nhiều thịt và phô mai từ bữa trưa trong này, mình có thể làm một ít hoa di ba nóng trong lò, hoa di nóng, cả Thomas và Camel đều đồng ý, một thoáng cười ngượng nghịu và đỏ mặt. Tôi khẽ lẩm bẩm về chuyện khí tỏa sáng và Thomas tóm lấy cái khăn lau bát trên quầy để ném vào tôi. Khoảng 20 phút sau thì cả ba đã ngồm ngoàm bên những chiếc bánh hoa di khá tuyệt vời. Khói bốc lên từ bánh của tôi có vẻ như đã làm loạn bớt cục máu đông trong mũi, nó có để lại vết bầm không, tôi hỏi, Thomas ghé mắt nhìn tôi. Không, nó nói. Will đánh đấm chả ra sao, tôi đoán thế, tốt, tôi trả lời. Mẹ tôi chán chuyện làm bác sĩ cho tôi lắm rồi. Tôi nghĩ trong chuyến này mẹ đã phải làm nhiều thần chú chữa lành hơn cả 12 chuyến đi trước cộng lại. Lần này rất khác với cậu đúng không? Camel hỏi giữa những lần cắn gà và môn tờ dắt bốn. Anna thực sự làm cậu ngạc nhiên, tôi gật đầu. Cả Anna, bạn và Thomas nữa. Mình chưa bao giờ gặp phải đối thủ nào như cô ấy. Và mình chưa bao giờ phải yêu cầu người thường cùng đi săn ma với mình, tôi nghĩ đấy là một dấu hiệu. Thomas nói trong lúc vẫn nhai nhõm nhòm, tôi nghĩ như thế tức là cậu nên ở lại. Cho mấy con ma nghỉ ngơi một lát, tôi hít một hơi dài. Đây có lẽ là lần duy nhất trong đời tôi thực sự bị cám dỗ bởi điều đó. Tôi nhớ lúc mình còn nhỏ hơn, trước khi cha bị giết, và chính tôi cũng đã nghĩ sẽ rất tuyệt nếu cha chịu nghỉ việc một thời gian. Sẽ rất tuyệt nếu được ở lại đâu đó kết bạn và cùng cha chơi bóng chày mỗi chiều thứ bảy thay vì cảnh ông ngồi bên điện thoại với một nhà huyền bí học nào đấy hay chuối mũi vào một cuốn sách mốc meo. Nhưng đứa trẻ nào mà chẳng có chung cảm nhận như thế với bố mẹ mình và nghề nghiệp của họ, không phải chỉ những đứa có bố mẹ làm nghề trường mà, giờ thì tôi lại có cảm giác ấy lần nữa. Sẽ thật tuyệt khi ở lại ngôi nhà này, nó ấm cúng và có cái bếp rất đẹp. Và được đi chơi cùng Camel với Thomas cũng rất hay. Cả Anna nữa, chúng tôi có thể cùng nhau ra trường, hay đi học đại học ở gần nhau. Cuộc sống sẽ gần như bình thường, chỉ có tôi, hai người bạn thân và bạn gái ma của tôi, ý tưởng ấy lố bịch đến mức tôi cũng phải khịt mũi. Sao? Thomas hỏi, không còn ai làm việc tôi đang làm đâu, tôi trả lời. Ngay cả khi Anna không giết ai nữa, những con ma khác vẫn làm. Tôi cần phải lấy lại con dao. Và dần dần tôi sẽ quay lại làm việc, Thomas buồn hẳn. Camel hán giọng. Vậy làm sao chúng ta lấy lại được con dao? Cô ấy hỏi. Rõ ràng thằng ấy không có tâm trạng tự nguyện trả lại nó. Thomas dằn dỗi nói. Các cậu biết không? Bố mẹ mình là bạn với bố mẹ cậu ta. Camel gợi ý. Mình có thể dựa vào bố mẹ. Cậu biết đấy, bảo họ là Will đã ăn trộm một báu vật gia truyền. Như thế cũng chẳng phải là nói giỏi. Mình không muốn phải trả lời các câu hỏi về chuyện tại sao báu vật gia truyền nhà mình lại là một con dao trông có vẻ nguy hiểm. Tôi nói, hơn nữa, mình không nghĩ lần này các bậc phụ huynh đủ sức gây áp lực đâu. Chúng ta sẽ phải đánh cắp lại nó, đột nhập và ăn cắp à, Thomas hỏi. Cậu điên rồi, không điên lắm, ca mèo nhún vai. Mình có chìa khóa nhà đó. Bố mẹ mình là bạn với bố mẹ cậu ta, nhớ không? Họ có chìa khóa nhà của nhau phòng khi ai đó bị nhốt bên ngoài hoặc bị mất chìa, hoặc cần nhờ người trong nhà lúc ra khỏi thành phố, là quá nhỉ. Tôi nói và cô ấy cười nhếch mép, bố mẹ mình có chìa khóa của một nửa số hàng xóm. Tất cả mọi người đều tha thiết mong đổi chìa với nhà mình. Nhưng nhà Will là gia đình duy nhất có chìa khóa sơ cua của nhà mình. Cô ấy lại nhún vai. Đôi khi được cả thành phố bợ đỡ cũng vui. Nhưng đa phần thì khó chịu lắm, tất nhiên Thomas và tôi chẳng hiểu cô ấy có ý gì. Chúng tôi lớn lên cùng với những ông bố bà mẹ hay cười, kỳ quái và là phù thủy mà. Người ta sẽ không trao đổi chìa khóa nhà với chúng tôi trong một triệu năm nữa. Vậy khi nào chúng ta làm, Thomas hỏi, ngay lập tức, tôi nói. Lúc nào không có ai ở nhà? Trong ngày. Sớm thôi, ngay sau khi cậu ta đi học, nhưng nó có thể mang theo con dao lắm chứ, Thomas nói, camel lôi điện thoại của mình ra. Mình sẽ tung tin nhắn là cậu ta mang dao đến trường và ai đó nên báo cáo thầy cô. Đến sáng cậu ta sẽ nghe thấy và chọn cách an toàn, trừ khi nó quyết định ở nhà luôn. Thomas nói, tôi lườm mắt với nó. Cậu đã bao giờ nghe câu Thomas đang nghi chưa, không liên quan, nó vên mặt trả lời. Câu đó áp dụng với những người lúc nào cũng nghi ngờ. Tôi không thể. Tôi chỉ bi quan thôi, Thomas, ca mèo khẽ ngân nga. Mình không hề biết cậu lại suy nghĩ nhiều thế đấy. Ngón tay cô đang lướt như máy trên phím điện thoại. Cô ấy đã gửi đi được ba tin và nhận lại hai. Đủ rồi, hai cậu, tôi nói. Sáng mai chúng ta sẽ đi. Mình đoán là mình sẽ cúp tiết một, có thể cả tiết hai, chẳng sao, Camel nói. Hai tiết đó hôm nay bọn mình học rồi, sáng hôm sau tôi và Thomas túng tụng trong chiếc Tempo ba tông màu của nó, đậu xe ở khúc quanh gần nhà Uyên. Chúng tôi kéo mũ áo xuống thật thấp và mắt thì láo liên. Trong chúng tôi chính xác như những kẻ chuẩn bị thực hiện một tội ác ghê gớm trong vài phút tới. Will sống ở một khu dân cư giàu hơn và được bảo tồn tốt hơn của thành phố, tất nhiên rồi. Bố mẹ cậu ta là bạn với bố mẹ Cameo cơ mà. Đó là lý do chúng tôi có một chùm chìa khóa sơ cua nhà cậu ta, đang để trong túi áo trước của tôi, nhưng không may điều đó có nghĩa là sẽ có rất nhiều bà vợ lăng xăng hay người giúp việc nhìn lén qua cửa sổ để xem chúng tôi định làm gì. Đã đến giờ chưa? Thomas hỏi, mấy giờ rồi, chưa đến lúc, tôi nói, cố ra vẻ bình tĩnh như đã làm việc này cả triệu lần rồi. Thực ra không phải thể, Camel còn chưa gọi mà, nó bình tĩnh được một giây và hít vào thật sâu. Rồi nó lập tức căng thẳng và thục người xuống tay lái, tôi nghĩ mình vừa trông thấy một người làm vườn, nó rít lên, tôi kéo nó ngồi lại bằng cách nắm mũ. Không đâu, giờ này vườn nào cũng úa hết cả rồi. Có lẽ chỉ là ai đó đang quét lá. Dù sao thì chúng ta cũng đâu có ngồi đây trong những chiếc mặt nạ trượt tuyết và đeo găng tay. Chúng ta chẳng làm gì sai cả. Chưa thôi, đừng tỏ ra đáng nghi, chỉ có hai chúng tôi hành động. Giữa khoảng thời gian lên kế hoạch và thực thi kế hoạch chúng tôi đã quyết định Camel sẽ làm tay trong. Cô ấy sẽ đến trường và đảm bảo là Will có đi học. Theo lời cô ấy thì bố mẹ cậu ta đi làm trước khi con trai đi học rất lâu. Tôi đoán bố cậu ta làm việc cho một công ty đầu tư tính thác hay đại loại thế, còn mẹ làm kế toán, hoặc đại lý bảo hiểm. Dù là nghề gì thì đều có vẻ nhàm chán chết đi được, Camel đã phản đối và bảo chúng tôi là kẻ phân biệt giới tính đáng lẽ cô ấy phải có mặt ở đây phòng khi có chuyện gì sai. Bởi vì ít nhất cô ấy có lý do hợp lý để ghé qua nhà Uyên. Thomas không chịu nghe. Nó đang cố bảo vệ Camel, Nhưng nhìn nó cắn môi dưới và nhảy dựng lên mỗi lần có một cử động nhỏ nhặt nhất thế này, tôi nghĩ thà mình đi cùng Camel còn tốt hơn. Khi điện thoại của tôi rung, Thomas giật nảy như một chú mèo thẳng thốt, Camel đấy, tôi bảo lúc bắt máy, cậu ta không đến trường. Cô ấy hoảng hốt thì thào, sao cơ, cả hai đứa đều không đi học. Chaser cũng không thấy đâu, sao cơ, tôi hỏi lại, nhưng thực ra đã nghe hết những gì Camel nói. Thomas đang kéo ống tay áo tôi như một học sinh tiểu học háo hức. Bọn nó không đi học, tôi quát, vịnh thân đờ này bị nguyền rồi. Chẳng có gì là đúng đắn trong cái thị trấn chết tiệt này cả. Và giờ tôi phải nghe Camel lo sốt vó ở một bên tai trong khi Thomas lãm nhảm ở bên tai kia. Và trong xe có quá nhiều người khiến tôi không nghĩ được sáng suốt nữa, giờ chúng ta phải làm gì? Hai đứa đồng thanh hỏi một lúc, Anna. Thế còn Anna? Will có con dao và nếu cậu ta đánh hơi được trò lừa đảo bằng tin nhắn của Camel, ai mà biết cậu ta sẽ làm gì. Cậu ta đủ thông minh để phản đòn, tôi biết là thế. Và ít nhất trong vài tuần gần đây tôi đã ngu đến mức rơi vào bẫy một lần. Giờ có thể cậu ta đang cười vào mũi chúng tôi, tưởng tượng ra cảnh chúng tôi lục soát phòng mình trong khi cậu ta thì đi lên lối lái xe nhà Anna với con dao trong tay và gã thồn tóc vàng sau lưng, lái đi, tôi gầm gừ và cúp máy với Camel. Chúng tôi phải tới chỗ Anna thật nhanh. Theo tôi nghĩ thì có khi tôi đã quá trễ mất rồi, đi đâu? Thomas hỏi nhưng nó vẫn khởi động xe sẵn và đánh xe vòng qua dãy nhà về phía nhà Uyên. Nhà Anna, cậu không nghĩ, Thomas mở lời. Có khi chúng nó chỉ ở nhà thôi. Có khi chúng sẽ đi học nhưng đi muộn, nó tiếp tục nói nhưng mắt tôi để ý thấy một thứ khác khi lướt qua nhà Uyên, có gì đó không đúng với những tấm rèm trên căn phòng ở tầng hai. Không chỉ là chuyện chúng đang khép lại trong khi tất cả những cửa sổ khác đều mở toang, trong cách kéo rèm kia cũng có gì đấy là lạ. Dường như chúng có vẻ lộn xộn làm sao đó. Giống như bị ném vào nhau, dừng lại, tôi nói. Đổ xe, có chuyện gì, Thomas hỏi nhưng tôi vẫn dán mắt vào cửa sổ tầng hai. cậu ta ở đó, tôi biết thế, và đột nhiên tôi thấy cáo tiết kinh khủng. Vòng vèo thế là đủ rồi. Tôi sẽ đi thẳng vào đó và lấy lại con dao tốt nhất Will Rosenberg nên tránh xa, tôi ra khỏi xe trước cả khi nó dừng hẳn. Thomas lúng túng đằng sau tôi, lằn nhằn với đai an toàn. Nghe như nó gần ngã ra khỏi cửa bên tài xế, nhưng bước chân vụng về quen thuộc của nó vẫn bắt kịp tôi và nó bắt đầu bắn ra cả triệu câu hỏi, chúng ta đang làm gì đấy? Cậu định làm gì? Tôi sẽ lấy lại con dao của mình, tôi trả lời. Chúng tôi đi hết lối lái xe và nhảy lên bậc thềm. Tôi gạt Tay Thomas ra khi nó chuẩn bị gõ cửa và dùng luôn chìa khóa. Tôi đang hăng máu và tôi không muốn báo động uyêu thêm chút nào nữa. Cứ để cậu ta cố giữ lấy con dao. Cứ để cậu ta thử đi. Nhưng Thomas tóm lấy hai tay tôi. Sao, tôi quá? Ít nhất hãy dùng cái này. Nó nói và giơ ra một đôi găng tay. Tôi muốn bảo nó chúng tôi không phải trộm nữa, nhưng đeo găng vào thì dễ hơn là tranh cãi. Nó cũng đeo găng tay và tôi xoay chìa khóa trong ổ, mở cửa ra, điều tốt duy nhất trong việc bước vào ngôi nhà này là nhu cầu giữ im lặng đã ngăn Thomas khỏi việc chỉ cả đóng câu hỏi vào tôi. Tim tôi đập loạn trong lòng ngực, dù không phát ra tiếng nhưng không ngừng nghỉ. Các cơ bắp của tôi căng lên và thắt lại. Việc này không giống đi săn ma chút nào. Tôi không cảm thấy chắc chắn hay khỏe mạnh. Tôi thấy mình như một thằng nhóc năm tuổi lạc vào mê cung sau khi trời đã tối. Nội thất của ngôi nhà rất đẹp, sàn gỗ cứng và thảm dày. Lan can của cầu thang dẫn lên trên trông cứ như được đánh vét ni mỗi ngày kể từ khi nó được làm ra. Trên tường là những bức tranh thật và cũng không phải loại nghệ thuật đương đại gì bạn biết đấy, cái loại tranh mà một gã khốn gầy nhom nào đấy ở New York tuyên bố một gã khốn kiếp gầy nhom khác là thiên tài chỉ vì gã ta vẽ được những hình vuông màu đỏ thực sự mãnh liệt. Các tác phẩm ở đây đều là loại kinh điển, những bức phong cảnh biển kiểu Pháp hay chân dung nho nhỏ của các quý bà trong những bộ váy ren tinh tế. Thường thì mắt tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn ở những chỗ thế này. Ông Gia Đông đã dạy tôi cách thưởng thức nghệ thuật tại bảo tàng Victoria and Albert ở London, thay vào đó, tôi thì thào với Thomas, đi lấy dao của tôi và ra khỏi đây thôi. Tôi dẫn đường lên cầu thang và rẽ trái khi lên đến đỉnh, về phía căn phòng có các tấm rèm kéo kín lúc ấy tôi mới chợt nhận ra có khi mình lầm lẫn hoàn toàn nó có thể không phải là phòng ngủ có khi nó là phòng kho hay phòng chơi game hay một căn phòng bất kỳ mà chuyện kéo rèm là có thể hiểu được nhưng giờ không còn thời gian để hối tiếc nữa tôi đã ở trước mặt cánh cửa đóng tay nắm xoay dễ dàng khi tôi thử mở và cửa khẽ hé ra bên trong rất tối chẳng nhìn thấy gì nhưng tôi vẫn nhận ra hình dạng của chiếc giường và một tủ quần áo tôi nghĩ vậy phòng này khá trống thomas và tôi lủi vào trong như dân chuyên nghiệp tới giờ thì mọi chuyện đều ổn tôi tìm đường đi về phía trung tâm căn phòng mắt tôi chớp chớp để kích hoạt tầm nhìn trong bóng tối tốt hơn có lẽ chúng ta nên thử bật đèn hay cái gì đấy thomas thì thào có lẽ tôi lơ đãng đáp lại tôi không thực sự chú ý lắm giờ đã có thể nhìn rõ hơn một chút tôi lại không thích những thứ mình nhìn thấy Các ngăn kéo của tủ quần áo đang bị dựng đứng. Quần áo thì vung vãi bên trên, giống như chúng bị lộn tung trong lúc vội vã. Ngay cả cách sắp đặt cái giường trong cũng lạ. Nó đang nằm trên chết với một bức tường, cứ như đã bị di chuyển, quay một vòng. Tôi thấy cửa phòng quần áo đang mở toang và tấm poster gần đó thì bị giật xuống một nửa. Ai đó đã vào đây rồi, Thomas nói. Thì thà thì thào. Tôi nhận ra mình đang vã mồ hôi và phải dùng mu bàn tay đi găng để quệt trắng. Vô lý. Ai có thể vào đây trước nhỉ? Chẳng lẽ Will còn kẻ thù nào khác, như thế quá sức trùng hợp, nhưng có vẻ như sự trùng hợp gần đây diễn ra hơi nhiều, trong bóng tối tôi thấy cái gì đó ở cạnh tấm poster ở trên tường. Trông nó giống như chữ viết. Tôi bước lại gần và chân đá phải một thứ trên sàn nhà với tiếng thịt quen thuộc. Tôi biết nó là gì trước cả khi Bảo Thomas bật đèn lên, khi ánh sáng tràn ngập trong phòng, tôi đã bắt đầu bước lùi lại và chúng tôi thấy được mình đang đứng giữa cái gì, cả hai đều đã chết. Thứ mà chân tôi đá trúng chính là đùi của Chaser và thứ tôi tưởng là chữ viết trên tường thực ra lại là những vệt máu dài ngoằng. Vệt máu sẫm màu, phun ra từ tĩnh mạch theo những hình vòng cung. Thomas tóm lấy sơ mi của tôi từ sau lưng và đang thở hổn hển thất kinh, tôi nhẹ nhàng kéo mình ra. Đầu tôi đang cảm thấy bị tách ra và lãnh cảm. Bản năng điều tra vẫn mạnh hơn thôi thúc bỏ chạy, thi thể Will ở sau cái giường. Cậu ta đang nằm ngửa và mắt mở thao láo, phòng ốc quanh họ đã bị phá phách. Ga giường lẫn chán đều bị xé toạc và đang nằm thành đống bên cạnh cánh tay Uyên. Cậu ta vẫn mặc bộ pyjama của mình, chỉ là một chiếc quần nỉ và áo thun. Chaser thì đã mặc quần áo gọn gàng. Tôi đang nghĩ những chuyện này cứ như một nhân vật trong CSI 5. Sắp xếp và ghi nhớ sự kiện, để ngăn mình khỏi nghĩ về việc tôi đã để ý thấy ngay khi đèn sáng lên, các vết thương. Trên người cả hai đầy rẫy vết thương, những vết to, đỏ quạt và vẫn còn rỉ máu. Những hình trăng lưỡi liềm lớn. lõm chẩm ở các hố thịt và xương đã mất. Tôi sẽ nhận ra chúng ở bất kỳ nơi đâu, cho dù chỉ mới nhìn thấy chúng trong tưởng tượng của mình. Chúng là các vết cắn, cái gì đó đã ăn thịt họ, y như nó đã ăn thịt cha tôi, CAF. Thomas hét lên và từ giọng nói của nó tôi biết là nó đã gọi tên tôi mấy lần rồi mà không được đáp lại. Chúng ta phải ra khỏi đây. Chân tôi đang hóa đá. Dường như tôi không thể làm gì được, rồi nó ôm ngang ngực tôi, kéo cánh tay tôi xuống và lôi tôi ra ngoài. Mãi đến khi Thomas tắt đèn và cảnh tượng trong căn phòng ấy trở nên tối đen, tôi mới vùng thoát khỏi nó và bỏ chạy, ghi chú. Một, ba cuộc chiến tranh giữa La Mã và thành phố Cát Tha của người Phoenicia ở Bắc Phi, nay là ngoại ô của Tunisia, từ năm 264 đến L64 trước công nguyên. Hai, một buổi vũ hội được tổ chức ở các trường trung học Mỹ, thường là giữa ngày hội trường và vũ hội tốt nghiệp. Ba, tên một loại bánh mì kẹp thịt, phô mai và rau. Bốn, tên một loại phô mai. Năm, CSI Haykram Session Investition, đội điều tra hiện trường là một series phim truyền hình về việc điều tra và phá án nổi tiếng của Mỹ.